cũng chỉ có thể cường chống không khóc đưa ba người rời đi thiên nguyên tông. Ai? Hoa văn đảo than khẽ, chung quy là chính mình thân chất nhi, hắn cũng là nhiều không tha, bất quá có xá đã có đến, về sau trở nhà mình ca tẩu về hưu, liền đem bọn họ nhận được bên này sinh hoạt, nếu bọn họ nguyện ý nói. Hảo, ly biệt bất quá là tạm thời, hiện tại chúng ta nhận thức lộ, về sau tổng có thể có cơ hội tới thăm bọn họ. Điền tú vẫn biết hoa văn đảo trong lòng không quá dễ chịu, lúc này cũng chỉ có thể như vậy an ủi hắn. ân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 Liền cảm thấy kỳ quái, lại vừa thấy tượng đồng tạo hình, hảo gia hỏa, gương mặt tươi cười tạch một chút liền đỏ. Không có việc gì, không có việc gì, ai còn không cái yêu thích không phải. Hoa văn đào vừa thấy tức phụ mặt đỏ, cũng cảm thấy chính mình cái này hỏi chuyện có chút không thích hợp, làm liền cùng tức phụ có cái gì đặc thù yêu thích giống nhau. Khu khu bành Khê hiển ngày thường ở phòng học không thiếu nghe anh em lưu một ít hoàn văn, còn có những cái đó truyền lưu ở nam sinh chi gian viết tay buồn, cũng là biết này tượng đồng hình tượng đại biểu gì đó. Bất quá xem nhà mình sư phó bị sư công như vậy trắng ra hỏi ra tới, trên mặt cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Theo tiểu đồ đệ ho khan thanh xem qua đi, Điền Tú Vân càng cảm thấy đến vô ngữ, "Tiểu đồ đệ a, ngươi đây là nháo nào, nên xấu hổ thẹn thùng chính là vi sư, ngươi hồng, cái gì mặt?" Tuy rằng Điền Tú Vân phun thảo là ở trong lòng, nhưng là Mạc Danh Bành Khê hiển chính là độc đã hiểu nhà mình sư phó ánh mắt, không khỏi có chút lệ ông tôi ở buổi này hướng nơi khác nhìn lại. Chỉ là ba người chi gian ẩn ẩn lưu động xấu hổ không khí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 Đánh rắm. Khâu Minh Nguyệt đôi tay gắt gao nắm tay, nếu không phải nàng vẫn luôn nhắc nhở muốn bình tĩnh, chỉ sợ ở nghe được đại đường tỷ này ba chữ khi, cũng đã nhịn không được đánh lên rồi. Muốn nói cũng không trách Khâu Minh Nguyệt như vậy tức giận, thật sự là nàng cái kia đại đường tỷ cùng nàng càng vì không hợp, ở Khâu gia hai người chính là cạnh tranh quan hệ, chính là nàng đại đường tỷ Khâu Minh giai so nàng còn có thể nói sẽ nói, cha mẹ đều là Khâu gia không ra kỳ một chi, đều phải vì tu luyện tài nguyên phân đấu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 Trong lòng biết không, có trò hay nhưng xem, cũng liền trực tiếp tàng ra. Nhưng thật ra Điền Tú Vân đối mộ thấm Vũ tò mò, cô nương này quang xem bề ngoài, đó là thỏa thỏa tiểu thư khuê cát thế gia quý nữ, nhưng là một khi mở miệng nói chuyện, liền trực tiếp pha công. Giấu ở tiên khí mười phần bề ngoài hạ, còn lại là một viên đĩnh đạc tính cách, lại còn có phá lệ giảng nghĩa khí, ít nhất vừa mới kia một màn, Điền Tú Vân là thực thích loại tính cách này. Nữ hiệp, không có việc gì. Mộ Thẩm Vũ đầy mặt ý cười.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 chính là các ngươi đoạt ta phòng, sơn ta hiện tại tâm tình hảo, chạy nhanh cũng ngay. Khâu tam thiếu gia khinh thường đối ba người mệnh lệnh nói. Bành khê hiển vâu ngữ đến cực điểm, thật là chưa thấy qua như vậy tìm đường chết, bất quá là một cái luyện khí trung kỳ tiểu tu sĩ, cũng dám tới khiêu khích bọn họ ba người. chương 237 tiến vào hội trường. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu. sơn ta hiện tại còn không có phát hỏa, ta khuyên ngươi chạy nhanh lăn ra ta tầm mắt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 Ngài vẫn là bị làm quá mức. Tế quản sự cũng là nổi giận, ngay trước mặt hắn năm lần bảy lượt khiêu khích nhà đấu giá quý cũ, liền tính đối phương thân phận quý trọng, hắn cũng không thể tiếp tục ngồi yên không nhìn đến. Đem hắn cũng cấp ra ném văng ra. Khâu Tam thiếu gia không kiên nhẫn hướng hộ vệ phân phó. Đáng thương Tế quản sự thiếu chút nữa bị chọc tức hộp máu, chính là có thể đi theo Khâu Tam thiếu gia bên người làm hộ vệ, tự nhiên tu vi sẽ không thấp, đều là chúc cơ trùng kỳ đến chúc cơ hậu kỳ tu vi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 Tự nhiên không thể lại mệt nhọc tức phụ chính mình tự mình ra trận đấu giá. 4000 trung phẩm linh thạch. Hoa Văn Đào một mở miệng, liền đem giá cả đề ra đi lên, nguyên bản giá cả còn ở 3000 nhiều trung phẩm linh thạch bồi hồi. 4500 khối. Tự nhiên cũng có không kém tiền trụ, hoàn toàn không bị dọa lui. 5000 liền ở Hoa Văn Đào bọn họ cách vách phòng, chuyển đến đấu giá thanh. 6000 Hoa Văn Đào cũng không kiên nhận 500 500 thêm, trực tiếp liền nhắc tới 6000 giá cả. Trong nháy mắt hội trường an tĩnh một giây. Tiếp theo lại bắt đầu có người đi theo ra bên ngoài báo giá, mai cho đến giá cả bị xào tới rồi 1 vạn 5.000 khối trung phẩm linh thạch, mới có người lục tục rời khỏi. Hòa viêm châu đích xác khó được, nhưng cũng không phải yêu cầu đến không thể thiếu nông nỗi, cuối cùng cũng chỉ dư lại hoa văn đảo cùng mặt khác hai cái khách quý phòng khách nhân ở cạnh giới. 1.6. nay thanh báo giá có chút chần trờ, hiển nhiên cũng là có điểm đối hoa nhiều như vậy linh thạch đấu giá hòa viêm châu có chút do dự. Một vạn 1.6.000 năm. Cùng thượng một thanh em giống nhau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 còn có khả năng trở thành nhà đấu giá không hộ khẩu. Khấu khấu tiếng đập cửa vang lên. Tiến bảo. Hoa Văn đào suy đoán hẳn là đưa trụ phẩm gã sai vật. Quả nhiên cửa vừa mở ra, Tề quản sự cầm trang có hỏa viêm châu hộp ngọc đi đến. Hoa Văn đào tuy rằng kinh ngạc sẽ là Tề quản sự tự mình đưa vào tới, nhưng vẫn là vẻ mặt mỉm cười đem điền tú vân chuẩn bị linh thạch đưa qua. Tề quản sự nhìn lướt qua túi chứa vật linh thạch, xác nhận số lượng không có lầm, liền đem linh thạch chuyển tới nhà đấu giá túi chứa vật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 liền như vậy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thoái hóa theo đan hỏa không ngừng nương nướng khoáng thạch bộ dáng càng ngày càng tiếp cận ngọn lửa hình dạng những cái đó nguyên bản ảnh hưởng khoáng thạch ngoại hình biên biên rắc rắc đều bị hòa tan vang một tiếng khoáng thạch tự cháy lên Điền tú vân không có triệt hạ đan hỏa mà là lại lần nữa tăng lớn linh lực đưa vào trong phòng độ ấm càng ngày càng cao Hoa Văn Đào không thể không cấp hai người thiết trí phòng ngự cháo theo thứ tự tới ngăn cách nhiệt độ nhưng mà theo khoáng thạch không ngừng tự cháy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 Điền tú vân chạy nhanh đem dị hỏa thu lên. Đây là bởi vì ta luyện hóa nó, cho nên mới sẽ không giống phía trước như vậy nhiệt lượng ngoại phóng, nhưng là không đại biểu nó uy lực yếu bớt. Dị hỏa có thể đốt cháy văn vật, vô luận là thứ gì, đều thắng không nổi dị hỏa một tiêu. Điểm này thường thức hoa văn đảo vẫn phải có, cũng liền biết chính mình vừa mới có chút phạm chuẩn. Cái này kêu cái gì dị hỏa? Biết dị hỏa cùng nhận thức dị hỏa là hai chuyện khác nhau. Hoa văn đảo rất tò mò tức phụ ngoài ý muốn luyện hóa cái này dị hỏa là cái gì phẩm cấp?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 liền sợ ba người tới quá chế. đi thôi. Hoa Văn đảo nói ngắn gọn. cứ như vậy ba người đi theo Tư Đồ Thanh Nhiệm hướng Tư Đồ trong phủ đi đến. bởi vì là Tư Đồ Thanh Nhiệm mang đến người. dọc theo đường đi đều là thông suốt. thẳng đến tới Tư Đồ gia tập hợp nơi sân. tiểu thất bên này. rất xa liền có người hướng Tư Đồ Thanh Nhiệm hô. nhị ca, ta chờ hạ lại đây. tiêu người chính là Tư Đồ Thanh Nhiệm nhị đường ca Tư Đồ Thanh Du, gia chủ con vợ cả ngày thường cùng tư đổ thành nhiễm quan hệ cũng tương đương không tồi. Bởi vì là mang theo Điền tú vân ba người, cho nên muốn tới trước gia tộc dẫn đầu Châu báo bị một tiếng, bằng không cho dù hắn là tư đổ gia thất thiếu gia, cũng là không hảo làm việc thiên tư. Cũng may lần này mang đội dẫn đầu chi nhất là tư đổ kính, biết Điền tú vân tu vi rất cao, nhưng là chờ nhìn đến đồng dạng nhìn không ra tu vi cao thấp hoa văn Đào khi, trong mắt lộ ra khiếp sợ. Chúc mừng hoa tiền bối. Tư đổ kính trong lòng có chút chua xót hướng hoa văn Đào nói lời cảm tạ. Đối Hoa Văn Đào hắn cũng không xa lạ, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, đối phương còn chỉ là luyện khí kỳ, khi cách không mấy năm, nhân gia tu vi đều nhìn không ra. Tư đồ đạo hữu khách khí. Hoa Văn Đào khách khí đáp lễ, tư đồ kính cho hắn cảm giác vẫn là thực không tồi, cho nên cũng nguyện ý ngang hàng tương hô. Điên Tiên bối hồi lâu không thấy, vị này chính là ngài vị kia cao đồ đi. Nếu không nói là người thông minh đâu, chỉ thấy qua ba người một mặt, nhưng là tư đồ kính chính là dụng tâm nhớ kỹ ba người. Tư đồ đạo hữu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 mà cái này hẻm núi thực hiện nhiên đã trở thành tinh la thú địa bàn, cho nên muốn muốn tìm được thanh mạc hoa khả năng tính rất lớn. Quả nhiên liền ở hẻm núi bên cạnh, Hoa Văn Đào thấy được một mảnh nhỏ thanh mạc hoa, trực tiếp quét ngang nhất chỉnh phiến đóa hoa, đem đóa hoa toàn bộ ép thành nước, lại dùng linh khí bao bọc lấy. Bên kia Điền Tú vân lại lần nữa mất đi tinh la thú tung tích, không dám nhân cơ hội nghỉ ngơi, mà là càng thêm cảnh giác quan sát bốn phía, thực mau từ hưu phía sau truyền đến một trận thanh phong.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 đã có thể nhìn đến trên đỉnh đầu xanh thẳm không trung, nhìn thời gian hẳn là tiếp cận buổi chiều, có thể thấy được Điền Tú Vân là thật sự không thiếu lên đường. Bất quá đối mặt không biết phương hướng, Điền Tú Vân cũng không phải một mặt lên đường, ở trong rừng rậm hành tẩu thời điểm, đã dựa theo phán đoán thay đổi vài cái phương hướng rồi. Sắc đông một trận binh khí giao tiếp thanh âm vang lên, Điền Tú Vân dò ra thần thức vừa thấy, nguyên lai là có hai đám người ở đánh nhau, trong đó một bát người dùng vũ khí hoa hòe loẹt loẹt, còn có một bên dùng tất cả đều là trường kiếm.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 mà ba cái nữ tu liền càng thêm nhìn hiện nhỏ. Nay chín người chung, phân biệt có luyện đan minh nam thường, năm ngọc hai huynh nội, một cái là trúc cơ hậu kỳ, một cái là trúc cơ trung kỳ, còn có nguyện phượng thành tịch gia tịch một nhan, tịch gia dòng chính một chi, trúc cơ sơ kỳ tu vi. Nhưng là nàng hai cái huynh trưởng tịch một phong cùng tịch một hàng đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Sau đó chính là tán tiên minh tương thừa, trúc cơ trung kỳ tu vi, hàng ngọc hiển, trúc cơ trung kỳ tu vi.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 Loại tình huống này ai sẽ cho ngươi thời gian tự hỏi a, trên chiến trường tranh chính là thời gian, ai cũng sẽ không đem thời gian lãng phí tại đây mặt trên. Đại khái cũng biết chính mình lời nói có chút vấn đề, Hàn Ngọc Hiền cũng có chút ngượng ngùng tối đầu. Chương 246 bí cảnh tiểu đội. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiến lộ. Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đội. 9 người hơn nữa Điền Tú Vân, một lần nữa hợp thành một chi tiểu đội ngũ, đội trưởng còn lại là Từ Tu Vi tối cao Điền Tú Vân đảm nhiệm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 Sau đó nhất nhất bại ở khoảng cách hang động nửa thước chỗ trên mặt đất. Ngàn tâm thảo ngoại hình tuy răng xấu, nhưng là lại là duy nhất một cái có thể đem nhan ngộng thú từ trong nham động dẫn ra đồ vật. Phải biết rằng ở trong nham động đối phó nhan ngộng thú, kia tuyệt đối là cho chính mình tìm phiền toái, nếu có thể đem nhan ngộng thú từ nó hang ổ chỉnh ra tới, phần thắng tuyệt đối sẽ lớn hơn nhiều. Điển Tú vân dọn xong ngàn tâm thảo, liền tế ra đan hỏa đem khô khốc ngàn tâm thảo bập lửa. Tuy rằng điển Tú Vân đã thân phụ dị hỏa, nhưng là dị hỏa uy lực quá lớn.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 này một kích trực tiếp đem nhan ngọng thú hung hang bị thương nặng, tuy rằng nói điển tú vân công kích vị trí không có tuyển hảo, không có thể một kích xuyên thấu nhan ngọng thú trái tim, nhưng là cứ như vậy, nhan ngọng thú đã không có gì đánh trả năng lực, chỉ có thể không ngừng tăng lớn thanh âm lực độ. ở mấy người sắp ngăn cản không được nhan ngọng thú thanh âm thế công khi, điển tú vân lại lần nữa toàn lực một kích, nhan ngọng thú thanh âm qua nhưng mà ngăn, hoàn toàn không có hơi thở. nhan ngọng thú thanh âm đã đình chỉ, nguyên bản bị chấn hoàng hốt mọi người sôi nổi tỉnh táo lại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 cảm giác đều đói bụng. Hàn Ngọc Hiền tạp đi vài cái miệng, dường như thật sự đói bụng giống nhau. Hàn Ngọc Hiền động tác, xem mấy người đều nhịn không được bật cười. Bất quá quanh quẩn ở chốc mũi lương khí, thật là khó có thể chịu đựng. Quá thơm. Toàn bộ hang động nói thơm không thơm. Đoàn người đi rồi một lát liền đi tới cái đáy, một viên thấp bé cây nhỏ dẫn vào mi mắt, càng hấp dẫn người lực chú ý chính là cây nhỏ thượng treo đầy tinh ánh dịch thấu trái cây. Thiên A, nhiều như vậy. Thương Thừa nhìn quả lớn trồng chất cây nhỏ, không cấm cảm than nói.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 Thanh âm kia nghe được mọi người đều cảm thấy rất đau. Đến nỗi đương sự ông Tuyết viện đã không đơn giản là đầu gối đau, bởi vì uy áp trên cơ bản là hướng về phía nàng phong thích, cho nên nàng sở thừa nhận so y tiên môn những người khác còn mãnh liệt, nguyên bản còn tính khuôn mặt mỹ diễm, lúc này đã che kín mồ hôi lạnh. Tiên bối, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, thỉnh tiên bối giờ cao đánh khẽ. Người thông minh nào cũng không thiếu, tuy rằng những người khác không tưởng ông Tuyết viện như vậy bị uy áp áp quy xuống, nhưng cũng giống nhau mồ hôi lạnh liên tục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 Không giả đời này đều đừng nghĩ mở miệng nói chuyện. Không có, không có, tiền bối, chúng ta trước cáo tử. Một cái bộ dạng thanh tú nam tu, thấy Điển Tú Vân sắc mặt không tốt, vội vàng túm túm muốn vì ông tuyết viện xuất đầu sư muội. Ý dì tiên môn những người khác không màng ông tuyết viện dây ruột, một trưởng đem người đánh vựng, ở được đến Điển Tú Vân sau khi gật đầu, khiêng người liền vội vàng cáo tử rời đi. Trước 249 thần bí một tinh, Trọng sinh không gian chi hoàn mỹ tiên lộ trọng sinh không gian chi hoàn mỹ quân đầu chờ y thì tiên môn người đều rời đi về sau Nam ngọc vây quanh điển tú vân kính nể nói đội trưởng ngươi thật lợi hại Nam ngọc cùng năm thương hai huynh nội vốn dĩ xuất từ luyện đan minh hơn nữa vẫn là luyện đan minh một vị quyền cao chức trọng trưởng lão cháu trai cháu gái từ nhỏ đến lớn liền không có chịu quá cái gì khí tự nhiên là không quen nhìn ông tuyết viện bộ dáng hiện tại nhìn đến điển tú vân ra tay hoàn toàn không mềm lòng càng là phù hợp này đó thiếu gia tiểu thư tùy tâm sở dụng tâm thái